Không có hoa, không có tiệc tùng, không có đám cưới nào diễn ra như Lý đã tưởng tượng trước khi tới cái xứ sở xa lạ kia. Gã cơm thiêu mang Lý về như mang theo một món đồ. Lý bắt đầu cảm thấy thất vọng nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Cô chỉ còn biết bấu víu niềm tin vào một phong tục quái gở nào đó nơi xứ người. Nhưng cô có biết đâu, rằng những tính toán của gã cơm thiêu còn quái gở hơn. Mấy tuần đầu làm những công việc của một đứa con ở trong nhà. Một buổi chiều, Lý gặp cái lão triệu phú ấy. Đó là một lão già gớm kiếc, tròn ổng như một con heo. Một chân lão, cụt đến đầu gối, mặt mũi đầy sẹo. Lão già, ông nội của gã cơm thiêu Nhìn Lý hao háu như quỷ đói Và nhe răng cười khoái trá Lý bỗng cảm thấy rùng mình Bấy giờ, cô mới chợt hiểu tất cả Thì ra gã cơm thiêu giả bộ cưới cô về Để cho chính lão già Đến lúc ấy, những kẻ kia cũng chẳng cần úp mở nữa lý đã hoàn toàn nằm trong tay họ hai con đực xa lạ một già một trẻ đã hiểu rõ bụng dạ của nhau chúng nhìn nhau cười hô hố rồi chúng vừa chỉ trỏ vào lý vừa líu lo bàn tán mặc cả với nhau bằng cái thứ ngôn ngữ mà cô hoàn toàn mù tịt Cô nằm lờ mờ nhận thấy sự xuất hiện của người anh hùng Rốt cuộc anh đã đến Nhưng hình như vẫn muộn mất rồi Cái khối thịt nặng nề tẩm lợm kia Đã được chút bỏ khỏi người cô Cô nghe những tiếng thở hồng hộc Tiếng uỳnh quỳnh và phầm phập chém xuống Của ngọn mát phía sau nhà Không biết nên sung sướng hay tiếp tục đau khổ đầu óc cô đã hoàn toàn mê muội rồi hình như người anh hùng đấy đã quay trở lại cô nghe thấy tiếng rít ghê rợn giữa hai hàm răng của anh cảm thấy rõ ràng sự lồng lộn uất hận của người yêu khi chứng kiến cô bị trói giang chân giang tay trần trồn nằm trên bộ ván tấm thân cô đã bị làm cho u uế cô hiểu rõ điều đó Nhưng cô chưa biết rằng sự tiếc nuối, ghen tức và căm hận đang làm cho hai nhất nghẹt thở. Đầu óc anh mụ đi. Anh căm hận cuộc chiến tranh này. Căm hận kẻ khốn khiếp kia. Căm hận cả cái thân thể thanh tân hừng hực của người yêu mà bấy lâu nay anh đã cố để dành. Bỗng một cái gì đó lại đổ ập lên người cô một lần nữa cô chết điếng khi toàn thân lại dội lên một cơn đau rát trước mắt cô màn đêm bỗng bất chợt chụp xuống giữa ban ngày cô ngất đi gã cơm thiêu đã đạt được mục đích dùng lý làm món quà cho lão ông nội triệu phú bản di chúc rốt cuộc đã được ký ghi rõ tên người được thừa kế là gã lý bị tống vào buồng ngủ của lão già làm sao cô có thể chịu đựng nổi điều đó kia chứ cô gào thét cao cấu và chửi rủa loạn xạ mặc lão già đâu có hiểu những câu chửi rủa của cô nhưng lý còn có sức mạnh Sức mạnh của tuổi trẻ Mà một lão già ngoài 70 Lại cụt chân như lão Không thể hễ cứ muốn là được Loài hoài mãi Không làm được gì cô Lão già tức tối giống lên Như con heo bị chọc tiết bọt mép lão sùi ra Ngay lập tức Đứa cháu nội của lão ra tay Bây giờ Cái vỏ lịch sự Sang trọng của gã cơm thiêu ấy Đã hoàn toàn biến mất Gã hiện nguyên hình là một con thú cường bạo Gã trói lý vào cột Dùng gậy vụt tới tấp lên người cô Lý rũ rượi và nghiến răng chịu đau Cô vẫn một mực từ chối Cô đòi về nhà Nhưng liệu Cô còn có thể làm được gì bây giờ Bà con tròm xóm phát hiện cô năm bị cưỡng hiếp vẫn còn bị trói nằm trần chuồng trên bộ ván đã kịp thời cứu và dỗ cô đi trước khi bọn lính đánh thuê kia quay lại tìm đồng đội hài nhất sau khi chốt ra hết mọi ốt huận đã bỏ đi biệt tích từ đó không ai biết anh ta đi đâu có người nói anh chuyển sang hoạt động ở một vùng khác cũng có người bảo rằng anh đã chết riêng cô năm chẳng hiểu vì sao từ đó ghê sợ tất cả các loại đàn ông bất kể ta hay địch và một điều còn ghê rợn hơn không ai lý giải nổi đã xảy ra cô có mang má cô sau sự việc đau buồn ấy chẳng bao lâu thì mất Cô còn một người Anh bị bắt đi lính quốc gia, xong đã chết mất sắc tận Tây Nguyên. Được bà con trong ấp thông hiểu và đùm bọc. Chín tháng sau, cô nằm sinh một bé gái. Chính là má ruột của Lý và Lơ sau này. Cô đặt tên cho nó là Hoa. Nhưng mọi người xung quanh vẫn thường gọi nó bằng một cái tên két là hoa giải. Lão Triệu Phú già tức giận điên cuồng khi chưa khuất phục được lý Lão muốn cô phải ngoan ngoãn phục tùng Vậy thì Lão sẽ thi gan với cô Sẽ bỏ đói Sẽ hành hạ Xem cô chịu được bao lâu Có một điều mà gác cơm thiêu rất hiểu Rằng lão ấy rất sợ Nếu phải ra tay cưỡng hiếp lý Lão thường kể cho gã cháu nội nghe Câu chuyện rùng rợn ngày ấy Ngày mà lão theo chân quân đội đánh thuê tới một xứ sở vùng nhiệt đới, lão được tuyên truyền rằng đó chẳng qua chỉ là một cuộc đi săn dài ngày, rằng nơi đó như một chốn hoang phu, vô chủ, tha hồ mà cướp hiếp. Thực tế, lão và đồng bọn suốt một thời gian dài quả thật đã hành sự y hệt những kẻ đi săn. Trong một lần đi ăn mảnh, chưa kịp thực hiện cái công đoạn cuối cùng. Của một vụ cưỡng dâm Lão bị chém cột một chân Lại còn mang theo bao vết chém trên người May mà về sau Lũ đồng bọn đã tìm thấy Và cứu sống lão Suốt từ đó Lão khắc sâu sự dùng giận ấy vào trong lòng Lão căm tức Và muốn trả thù Lão nuôi ý định Sẽ trả thù bằng một cách Bắt một người con gái còn trinh tiết Ở chính cái nơi đó Phải phục vụ lão Đền bù cho lão cái chân cụt Và những vết chém thù hận kia Lão chờ cơ hội Và lại rời Cơ hội đã đến xứ sở ấy Không thể chinh phục được Bằng sức mạnh Thì sẽ chinh phục được bằng đô la Đồng đô la Sẽ giúp lão Có cơ hội thay cho súng đạn Với cả những đội quân viễn trình, thằng chó nội láo cá của Lão đã nhanh chóng hiểu ý và giúp ông Lão làm được điều đó. Lý trẻ đẹp giờ đây đang nằm trong tay Lão. Cô Năm cay đáng sống Và nghiến răng nuôi đứa con oan nghiệt Ngày lũ lính ngoại quốc kia bị quét sạch Thì hoa dại được gần chục tuổi Những người thuộc phía bên kia đã chiến thắng trở về Cùng với mọi người xung quanh Cô Năm háo hức như một đứa trẻ Trong lòng tràn ngập nỗi sung sướng Hy vọng vào một cuộc đời mới hai nhất vẫn biệt vô âm tín như một cái cây bị bầm dập đến hồi xanh tốt trở lại cô năm càng có tuổi lại càng đẹp và hấp dẫn cô không ngờ lại lọt vào tầm ngắm của một người vốn là đồng đội của hai nhất trước kia ông ta say mê cô thèm cô đến mất ăn mất ngủ ngày nào ông cũng tìm cách gạ gẫm nhưng lòng cô đã nguội lạnh với đàn ông từ lâu rồi thậm chí cô còn ghê sợ cả cách cơ thể hừng hực vốn làm cho đàn ông phải chết thèm chết ngạt của mình càng không được cô năm đáp ứng người đàn ông kia càng si mê điên cuồng ông ta tìm cách đưa cô vào làm thủ quỹ của cái cơ quan do ông ta phụ trách Hy vọng sẽ có cơ hội được thỏa mãn sự thèm khát của mình Có lẽ Đấy là quãng thời gian duy nhất Trong đời cô năm nhìn thấy vàng Hàng đống vàng tích tụ Từ trong kết sắt Của những nhà tư bản Địa chủ trong vùng được khuân về cơ quan Giao cho cô cất giữ Tất cả bây giờ Là thuộc về nhân dân Của nhân dân Trong đó tất nhiên có cả cô cô nghe người đàn ông kia bảo thế nhưng cô cũng chỉ được nhìn thấy thôi cô vĩnh viễn không bao giờ được phép hiểu mấy cái tính từ sở hữu gọi là thuộc về gọi là của kia rốt cuộc sẽ có ý nghĩa như thế nào và không chỉ có thế cô năm còn được nghe rằng cuộc chiến tranh này đã mang lại cho cô Và những người dân như cô, nhiều thứ khác còn quý hơn cả vàng Ví dụ, quyền tự do chẳng hạn Thế thì còn gì bằng? Thế thì cô cần phải biết ơn chiến tranh Biết ơn những người đã làm nên cuộc chiến này